Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà cố duy trì đến sáng Lúc đó bọn yêu ma đã bỏ đi vào đường sâu Thầy lăn ra miên mang bớt tỉnh Lại nói đến mấy cái cọc mà thầy chôn ba ngày Thực ra đó như là cái tường rào ngăn không cho ai bước chân vào Cũng như ngăn không cho ba quỷ trong núi đi ra Sau đêm đó mấy cái cọc đã nghiêng hẳn Thầy nằm mê thấy rất nhiều điều kinh hải nữa Đến xế chiều mới dậy Trong người không còn tí sức nào cả Nhớ lại ông lão nói đi hơn ngày sẽ về mà đêm nay đã gần 2 ngày. Thầy Cole đã phía cái cột gầm nhấc, dùng hết sức nhổ lên, sau khi nhổ lên thấy dòng người ớn lạnh, mặt mày say sẩm bê ngã gục xuống, đến đêm thì nghe trong núi vọng ra tiếng đánh nhau. Hồi lâu, tiếng họ hét vang cả một vùng, nhại chân gần đó khiếp hãi, không dám ló mặt ra, đến sáng mai thì tất cả đều dứt, có một anh tiểu thư đi qua thấy có một người đang nằm bên vệ đường, bèn đưa về nhà nấu cháo rồi đánh gió cho thầy, nằm li bì hai hôm, trong mơ thầy thấy lẫn lộn nhiều cảnh hải hùng, rồi cuối cùng thấy ông lão Sơn Tần chống gậy đến cảm ơn. Trên tay của ông cầm một hồ lô đựng rượu, hai người uống say sưa, kể chuyện thơm đã. Ông bảo nhờ có thầy mà đã dẹp yên lũ yêu ma trong núi, thánh tảng rất tức giận, ra lệnh cho quân hầu xuống địa phủ lôi âm hồn tên đạo sĩ kia lên. Nó một nồi dầu to Nhúng hắn vào, làm thế bảy bảy bốn mươi dính ngày, hồn phách tăng hết, mãi không siêu sinh. Rồi lấy ra cho thầy một cái chuỗi hạt nhỏ rất đẹp, bảo đó là quà của thánh tảng trao cho thầy. Sáng hôm sau, thầy cảm tạ lão tiều phu rồi xin phép đi về Nam. Lão tiều có ý giữ lại, vì thầy mới khỏi bệnh, nhưng thầy thấy trong người đã khỏe, trên cổ thầy còn đeo chuỗi hạt tối qua. Con thuyền trôi chậm chậm trên sông, mái chèo khu nước êm trềm, dòng sông nước xanh trong phát truyền. Giữa buổi trưa oi ả, ta ngồi ngắm cảnh sông nước, thì tí mấy cô mấy bác cười nói rôm rả, làm thay Huệnh tra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Bước xuống thuyền, thay bỗng thấy một cô gái trông dáng vẻ là con nhà giàu, nhưng gương mặt rất tiều tụy, hình như khóc nhiều quá thì phải. Cô ngồi bên vệ trường, thỉnh thoảng có người đi qua tưởng là ăn xin, cũng ném cho vài hào. Cô chỉ khẽ gật đầu, nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Thấy cảnh cô gái tội nghiệp quá, ta dừng lại móc ra vài hào cho cô. Xong thầy lại ngồi xuống hỏi chuyện cô gái Cô gái lúc đầu không có phản ứng gì Nhưng sau đó đưa đôi mắt đỏ khoe Lờ đờ sang phía thầy chưa khóc nữa thì phải Thầy thấy vậy đưa tay ra đỡ lấy cô gái Rồi đưa cô ít nước Cô gái hình như khác lắm Uống một hơi hết nửa cái hộ lô Chờ cô gái trấm tỉnh lại Thầy bèn gặp nói Nhà cô ở đâu? Dạ con ở bên kia sao mà Bố mẹ cô còn hay mất Cô ta không đáp mà chỉ khóc thôi Sao lại không? Tôi có thể giúp cô gì? Chuyện nhà tôi chắc không ai giúp nổi đâu thầy ạ. Thì cô cứ nói đi, đôi khi tôi lại giúp được đó. Trời cô gái thuật lại câu chuyện của nhà mình. Nhà cô vốn là gia đình khá giả trong làng, cha cô đóng đệ đi buôn sới ngược khắp nơi. Ngày này đây mai đó, cha cô lại thích sưu tập những đồ cổ, mỗi chuyến đi làm về cha cô lại mang về những món đồ cổ từ khắp nơi, từ cái bình cổ rồi đến cái chậu hoa lưu hương, bát ngọc Đỗ Thứ, ông quỷ như báo vật, đóng riêng một cái tủ bằng gỗ quý để chứa chúng. Một hôm đi làm về, ông bố mang về một chiếc hộp gỗ, đựng chạm khắc rất tinh xảo. Trên hộp gỗ là cái nắp được nối với thân bởi chiếc bản lề bằng bạc. Thân hộp được sơn bóng màu nam trước tích mắt. Ông mang về để trên bàn ngoài nhà khách, ngắm nghía hồi lâu, cứ xuýt xoa khen đẹp. Khi ông bắt đầu cho chìa khóa vào để mở nắp hộp ra, thì trời bỗng nhiên bay đen kéo đến. Gió lớn thổi lên, mấy người làm hớt hải chạy ra gầm lúa, vò quần áo vào nhà. Con chó của ông đang ngủ dưới bàng, bỗng nhiên ngồi dựng dậy, cụp đuôi chạy vào nhà trong. Khi nắp hộp được bật ra, bên trong là một cây tiêu bằng ngọc rất đẹp, chiếc bằng gần bằng ngang tay người lớn. Ông đưa tay nhấc lên, ngắm nghía hồi lâu rồi lại bỏ vào hộp. Từ đó, ông cứ ngẩn ngẩn ngờ ngờ, ai hỏi cũng ừ, trả lời cho qua chuyện. Cũng từ đó, trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện. Mẹ cô gái năm nay đã hơn 40 tuổi, cố mãi mới có mang đứa em cô. Từ khi mang cái hộp đó về đêm nào bà cũng mơ thấy có nhiều người lạ đứng cuối nhà mình nhìn chằm chằm vào bà. Rồi bà giật mình tỉnh dậy, bản đi một thời gian, ông chồng lại đi công bẻ lên thượng buôn bán. Bình thường cha cô đi 10 ngày hay trở lắm là nửa tháng đã về rồi. Nhưng lần này ông đã đi gần một tháng vẫn chưa thấy về. Trong nhà lại có nhiều điều quái dị. Ngà vịt trong nhà không biết làm sao mà cứ lăn đụng ra chết. Lại nhất là con nạo con nấy đều như bị hút khô càng cả máu. Ngà vịt hết thì lại đến chó, mèo. Nhà nuôi bốn con chó thì cứ lần lượt mà chết hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net